18 La Mã Phẩm Tư Tâm Sở 1. Giới Tư Tâm Sở Này các tỷ kheo, khi nào có hành động về thân, do nhân thân Tư Tâm Sở khởi lên khổ nội tâm. Khi nào có hành động về lời, do nhân Tư Tâm Sở về lời, khởi lên lạc khổ nội tâm. Khi nào có hành động về ý, do nhân ý Tư Tâm Sở khởi lên lạc khổ nội tâm hay là do vô minh hoạch đầy các tỷ kheo do tự mình làm thân hành do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy hoặc này các tỷ kheo do người khác làm thân hành đối với người ấy do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy hoặc này các tỷ kheo tự mình tỉnh giác làm cho thân hành do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy hoạch này các tỷ kheo không có tỉnh giác làm thân hành do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy hoặc này các tỉ kheo cho tự mình làm khẩu hành do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy hoặc này các tỉ kheo cho người khác làm khẩu hành đối với người ấy do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy hoặc này các tỉ kheo tự mình tỉnh giác làm khẩu hành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 Hoặc này các tỷ kheo, tự mình tỉnh giác làm ý hành, do duyên này khởi lên là khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các tỷ kheo, không có tỉnh giác làm ý hành, do duyên này khởi lên là khổ nội tâm cho người ấy. Này các tỷ kheo, trong những pháp này, có vô minh tháp tùng. Do sự đoạn diệt, ly tham, không có dư tàn của vô minh, thân hành ấy không có. Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy, khẩu hành ấy không có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy, ý hành không có. Do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Thửa ruộng không có, căn cứ không có, xứ không có, duyên sự không có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hai, được ngã tanh Này các tỷ kheo, có bốn cách này để được ngã tánh. Thế nào là bốn? Có cách được ngã tánh. Này các tỷ kheo, trong cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở hoạt động, không phải do tư tâm sở của người khác. Có cách được ngã tánh. Này các tỷ kheo, trong cách được ngã tánh ấy, tư tâm sở của người khác hoạt động, không phải tư tâm sở của mình. Có cách được ngã tánh. Này các tỷ kheo Trong cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng hoạt động. Có cách được ngã tánh. Này các tỷ heo, trong cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác không hoạt động. Này các tỷ heo, có bốn cách này để được ngã tánh. Khi được nói vậy, tôn giả Sariputta bạch thế tôn. Bạch thế tôn. Lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn Con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau. Tại đấy, bạch Thế Tôn Có cách được ngã tánh này Do cách được ngã tánh ấy Ngã tư tâm sở hoạt động Không phải tư tâm sở của người khác Do nhân ngã tư tâm sở Có sự mệnh chung từ bỏ thân ấy Của các chúng sanh ấy Tại đấy, bạch Thế Tôn Có cách được ngã tánh này Do cách được ngã tánh ấy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 từ bỏ thân ấy của các chúng sanh ấy tại đấy bạch thế tôn có cách được ngã tánh này do cách được ngã tánh ấy ngã tư tâm sở cùng với tư tâm sở của người khác không có hoạt động trong trường hợp ngã tư tâm sở cùng với tư tâm sở của người khác không hoạt động thời hạn chư thiên nào cần được xem là trong trường hợp này này sariputta Hạng chư thiên đi đến phi tưởng Phi phi tưởng xứ Cần được xem là trong trường hợp ấy Bạch thế tôn Do nhân gì, do duyên gì Ở đây có hạng chúng sanh Sau khi mạng chung từ bỏ thân ấy Đã trở lui lại Đã trở lui lại trong trạng thái này Do nhân gì, do duyên gì Ở đây có hạng chúng sanh Sau khi thân hoại mạng chung Từ bỏ thân ấy Đã không trở lui lại đã không trở lui lại trong trạng thái này ở đây này Sariputta đối với hạng người năm hạ phần kiết sử chưa đoạn tận vì ấy ngay trong hiện tại chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ vì ấy hưởng thọ vị ngọt ấy có tâm ái luyến tìm được hạnh phúc trong ấy an trú ở đây hướng mạnh về đấy sống nhiều với trạng thái ấy không có thối đọa khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở phi tưởng phi phi tưởng xứ, dị ấy mệnh chung từ bỏ đã trở lui lại đã trở lui lại trạng thái này. ở đây này Sariputta đối với hạng người năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, dị ấy ngay trong hiện tại chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, dị ấy hưởng thọ vị ngọt ấy có tâm ái luyến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 sau khi bạn chung từ bỏ thân ấy đã không trở lui lại không trở lui lại trạng thái này ba phân tích tại đây tôn giả sariputta gọi các tỷ kheo thưa các hiền giả tỷ kheo thưa dân hiền giả các tỷ kheo ấy dân đáp tôn giả sariputta tôn giả sariputta nói như sau thưa các hiền giả sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng Nghĩa vô ngại giải được chứng ngộ Vừa đặc biệt, vừa theo văn cú Vấn đề ấy, với nhiều pháp môn Tôi nói lên, tôi tuyết giảng Tôi nêu rõ, tôi trình bày, tôi an lập Tôi mở rộng, tôi phân tích, tôi phát lộ Nếu ai có nghi ngờ gì, hay phân vân gì Nào có ích gì, người ấy hỏi tôi Và tôi trả lời người ấy Khi Bậc Đạo Sư có mặt trước chúng ta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 Sau khi tôi thọ đại giới trong nửa tháng Từ vô ngại giải được chứng ngộ Vừa đặc biệt tôi phát lộ Nếu có ai nghi ngờ gì hay phân dân gì Nào có ích gì người ấy hỏi tôi Và tôi trả lời người ấy Khi bậc đạo sư có mặt trước chúng ta Một bậc rất théo thiện xảo trong các pháp Thưa các hiền giả Sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng Biện tài vô ngại giải được chứng ngộ Vừa đặc biệt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 Rồi tôn giả Maha Kothita đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm, ngồi xuống một bên. Tôn giả Maha Kothita thưa với tôn giả Sariputta. Thưa Hiền Giả, sau sự đoạn diệt, ly tham, sáu xuất xứ không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa? Chớ có nói vậy, tưa Hiền Giả. Thưa Hiền Giả, sau khi đoạn diệt, li tham sáu xúc xứ không có dư tàn không còn một cái gì khác nữa chớ có nói vậy thưa hiền giả thưa hiền giả sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn còn có và không còn có một cái gì khác nữa chớ có nói vậy thưa hiền giả thưa hiền giả sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn không còn có Và không không còn có một cái gì khác nữa. Chớ có nói vậy, thưa Hiền Giả. Thưa Hiền Giả, khi được hỏi, Thưa Hiền Giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáo xúc xứ không có dư tàn, Còn có một cái gì khác nữa? Hiền Giả nói, chớ có nói vậy, thưa Hiền Giả. Khi được hỏi, thưa Hiền Giả, Sau khi đoạn diệt ly tham sáo xúc xứ không có dư tàn, Không còn có gì khác nữa, Hiền giả nói, chớ có nói vậy thưa Hiền giả. Khi được hỏi, thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, có và không có một cái gì khác nữa. Hiền giả nói, chớ có nói vậy thưa Hiền giả. Sau khi được hỏi, thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không có và không không có một cái gì khác nữa. Hiền giả nói Chớ có nói vậy thưa hiền giả Thưa hiền giả như thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này Thưa hiền giả sau khi đoạn diệt đi tham sáu xúc xứ không có dư tàn Còn có một cái gì khác nữa Nói vậy là khiến trở thành khí luận một vấn đề không khí luận Thưa hiền giả sau khi đoạn diệt không có dư tàn Không có cái gì khác nữa Nói vậy là khiến trở thành hí luận một vấn đề không phải hí luận Thưa hiện giả, sau khi đoạn diệt không có dư tàn Còn có cái gì và không còn cái gì Không còn cái gì và không không còn cái gì Nói vậy là khiến trở thành hí luận một vấn đề không phải hí luận Thưa hiện giả, cho đến khi nào có sự đi đến sáo xúc xứ Cho đến khi ấy có sự đi đến hí luận Cho đến khi nào có sự đi đến hí luận, cho đến khi ấy có sự đi đến sáu xúc xứ. Thưa Hiền Giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, hí luận được đoạn diệt hí luận được chỉ tịch. Rồi tôn giả Ananda đi đến tôn giả Maha Kothita. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Maha Kothita những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả Adanda thưa với tôn giả Ta. thưa hiền giả do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn có phải còn có vật gì khác chớ có nói vậy thưa hiền giả giống như đoạn trước khi Sariputta trả lời cho Ta, Cho đến ý luận được chỉ định năm Upavana Rồi tôn giả Upavana đi đến tôn giả Sariputta Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta Ngồi xuống một bên Thưa hiền giả Sariputta Có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ minh hay không? Thưa không, này hiền giả Thưa hiền giả Sariputta có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ hạnh hay không thưa không này hiền giả thưa hiền giả saributa có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ minh và hạnh hay không thưa không này hiền giả thưa hiền giả saributa có thể có người chấm dứt đau khổ ngoài minh và hạnh hay không thưa không này hiền giả khi được hỏi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 Nếu có người chấm dứt đau khổ ngoài Minh và Hạnh Thời một người phạm phu có thể là người chấm dứt đau khổ Thưa Hiền Giả Người phạm phu nhưng do có Minh và Hạnh Hạnh không có đầy đủ Không như thật thấy và biết Nhưng như thật thấy và biết là người chấm dứt đau khổ sáu Mong cầu Này các tỉ heo Tỉ heo có lòng tin nếu chân chánh mông cầu hãy mông cầu như sao, mông ta sẽ được như Saributa Mugalana này các tỷ kheo họ là cán cân là đồ để đo lượng các đệ tử tỷ kheo của ta tức là Saributa Mugalana này các tỷ kheo tỷ kheo ni có lòng tin nếu có chân chánh mông cầu hãy mông cầu như sao, mông ta sẽ được như Khema en de kheo ni opalavana. Này các tỷ heo, họ là cán cân, là đồ dùng để đo lường các đệ tử tỷ heo ni của ta, tức là khema và tỷ ni upa Này các tỷ heo, nam cư sĩ có lòng tin, nếu có chân chánh Alavi này các tỷ kheo họ là cán cân là đồ để đo lường các đệ tử nam cư sĩ của ta tức là gia chủ Sita và Hathaka người Alavi này các tỷ kheo nữ cư sĩ có lòng tin nếu có chân chánh mong cầu hãy mong cầu như sau mong ta sẽ được như nữ cư sĩ Pusutara và Velukataki mẹ của Nanda này các tỷ kheo Họ là cán cân để đo lường các đệ tử nữ cư sĩ của ta, tức là nữ cư sĩ Kusutara và Velukantaki, mẹ của Nanda. 7. Rahula Rồi tôn giả Rahula đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Rahula đang ngồi một bên. Này Rahula! Phàm có nội địa giới gì, phàm có ngoại địa giới gì, đều là địa giới này. Cần phải như thật thấy địa giới ấy, giới chánh trí tuệ rằng, Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do thấy như thật địa giới này, giới chánh trí tuệ, vị ấy nhàm chán địa giới, giới trí tuệ, vị ấy tẩy sạch tâm. Này Sá-hư-la! Phàm có nội thủy giới gì, phàm có ngoại thủy giới gì, đều là thủy giới này. Phàm có nội hỏa giới gì, phàm có ngoại hỏa giới gì, đều là hỏa giới này. Phàm có nội phong giới gì, phàm có ngoại phong giới gì, đều là phong giới này. Cần phải như thật thấy phong giới ấy với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi Do thấy như thật phong giới này Với chánh trí tuệ Vì ấy nhàm chán phong giới Với trí tuệ Vì ấy tẩy sạch tâm Khi nào Này Rahula Tỉ kheo đối với bốn giới này Không có tùy quán là tự ngã Hay thuộc ngã sở Này Rahula vị này được gọi là Tỉ kheo đã cắt dứt ái đã giải tỏa các kiết sử đã chân chánh minh quán kiêu mạng để chấm dứt khổ đau tám hồ nước ở làng này các tỷ kheo có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát vì ấy tác ý có thân diệt do vị ấy tác ý có thân diệt tâm không phấn chấn không có tịnh tính không an trú không giải thoát đối với có thân diệt này các tỷ kheo tỷ kheo như vậy không có chờ đợi được có thân diệt dí như này các tỷ kheo một người lấy tay có dính nhựa cầm một cành cây tay của vị ấy sẽ dính vào nắm lấy cột vào cành cây ấy cũng vậy này các tỷ kheo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 chị ấy tác ý có thân diệt do chị ấy tác ý có thân diệt tâm chị ấy phấn chấn tịnh tín an trú và giải thoát đối với có thân diệt này các tỷ kheo tỷ kheo như vậy được chờ đợi là có được có thân diệt ví như này các tỷ kheo một người lấy tay sạch cầm một cành cây tay của người ấy không dính vào không nắm lấy không cột vào cành cây ấy cũng vậy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 và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát vị ấy có tác ý phá hoại vô minh tâm không có phấn chấn không có tịnh tính không có an trú không có giải thoát đối với phá hoại vô minh này các tỷ kheo tỷ kheo như vậy không có chờ đợi được vô minh phá hoại dĩ như này các tỷ kheo một hồ nước đã được nhiều năm có người đến bịt tất cả lỗ nước chảy vào mở ra Tất cả lũ nước chảy ra, và trời lại không mưa đều đặn. Hồ nước như vậy, này các tỉ kheo, không có chờ đợi tức nước dở bờ. Cũng vậy, này các tỉ kheo, tỉ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vì ấy có tác ý phá hoại vô minh. Do vì ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm không có phấn chấn, không có tịnh tính không có an trú, không có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các tỷ heo, tỷ heo như vậy, không có chờ đợi được vô minh phá hoại. Ở đây, này các tỷ heo, tỷ heo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Chị ấy tác ý phá hoại vô minh, do chị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm có phấn chấn, có tịnh tính, có an trú có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các tỷ heo, tỷ heo như vậy có chờ đợi được vô minh phá hoại. Dí dư, này các tỷ heo, một hồ nước đã được nhiều năm, có người đến mở ra tất cả lỗ nước chảy vào, và bịch lại tất cả lỗ nước chảy ra, và trời lại mưa đều đặn. Hồ nước như vậy, này các tỷ heo, có chờ đợi tức nước dở bờ. Cũng vậy, này các tỷ heo, Tỷ kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vì ấy tác ý phá hoại vô minh. Do vị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm có phấn chấn, có tịnh tính, có an trú, có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các tỷ kheo, tỷ kheo như vậy có chờ đợi được phá hoại vô minh? Này các tỷ kheo, có bốn hàng người này có mặt hiện hữu ở đời. Chính Niết Bàn Rồi tôn giả Ananda Đi đến tôn giả Sariputta Sau khi đến ngồi xuống một bên Tôn giả Ananda Nói với tôn giả Sariputta Do nhân gì Thưa hiền giả Sariputta Do duyên gì Ở đây lại có một số chúng sanh Ngay trong hiện tại Không có chứng nhập Niết Bàn Ở đây này hiền giả Ananda Chúng sanh không có như thần Quán Tri các tưởng này dự phần vào thối đoạn không có như thật quán tri các tưởng này dự phần vào an trú không có như thật quán tri các tưởng này dự phần vào thù thắng không có như thật quán tri các tưởng này dự phần vào thể nhập này hiền giả ananda đây là nhân đây là duyên cho vậy ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại không chứng nhập niết bàn Thưa hiền giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại. Thưa hiền giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại chứng nhập được niết bàn. Ở đây này Hiện giả Ananda, các chúng sanh như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào thối đọa. Như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào an trú Như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào thù thắng Như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào thể nhập Do nhân này, do duyên này Này hiền giả Ananda Ở đây có các chúng sanh ngay trong hiện tại chứng nhập niết bàn 10. Căn cứ địa một thời thế tôn trú ở Bogaga ra tại điện Aranda. Tại đấy thế tôn gọi các tỷ heo. Này các tỷ heo, cư dân Bạch thế tôn. Các tỷ heo ấy dân đáp thế tôn. Thế tôn nói như sau: Này các tỷ heo, ta sẽ thuyết về bốn đại căn cứ địa này. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói, cư dân Bạch thế tôn các tỷ kheo ấy dân đáp thế tôn thế tôn nói như sao và này các tỷ kheo thế nào là bốn đại căn cứ địa ở đây này các tỷ kheo có tỷ kheo nói như sao này hiền giả đối diện thế tôn tôi nghe như vậy đối diện thế tôn tôi lãnh thọ như vậy đây là pháp đây là luật đây là lời dạy của bậc đạo sư này các tỷ kheo Các thầy không nên tán tháng, không nên hủy bán lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán tháng, không hủy bán, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương xứng với luật, thời các thầy có thể kết luận, chắc chắn những lời này không phải lời dạy Thế Tôn, bậc A-La-Hán, Chánh đẳng Giác.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 Các thầy không nên tán tháng, không nên hủy bán lời nói của tỷ heo ấy. Không tán tháng, không hủy bán. Mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các thầy có thể kết luận chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác và tỷ kheo ấy đã thọ giáo tốt đẹp. Này các tỷ kheo, đây là đại căn cứ địa thứ nhất các thầy cần phải thọ trì. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có tỷ kheo nói như sau, tại trú xứ kia có tăng chúng ở với vị thượng tọa, với vị phủ chúng. Đối diện với tăng chúng ấy, tôi nghe như vậy. Đối diện với tăng chúng ấy, tôi lãnh thọ như vậy. Đây là pháp, đây là luật Đây là lời dạy của bậc đạo sư. Này các tỷ theo, các thầy không nên tán thán, không nên hủy bán lời nói của tỷ theo ấy. Không tán thán, không hủy bán mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật, và nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các thầy có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải lời của thế tôn bậc a la hán chánh đẳng giác và vị tỉ theo ấy đã thọ giáo sai lầm và này các tỉ theo các thầy hãy từ bỏ chúng nhưng ở đây này các tỉ theo nếu có tỉ theo nói như sau tại trú xứ kia có tăng chúng ở với vị thượng tọa với vị thủ chúng đối diện với tăng chúng ấy tôi nghe như vậy đối diện tăng chúng ấy tôi lãnh thọ như vậy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 chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của thế tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác và tỷ theo ấy đã thọ giáo chơn chánh này các tỷ theo như vậy là đại căn cứ địa thứ hai các thầy cần phải thọ trì nhưng ở đây này các tỷ theo nếu có tỷ theo nói như sau tại trú xứ kia có nhiều tỷ theo trưởng lão ở những vị này là bậc nghe diệu được trao truyền kinh điển trì pháp Trì luật, trì toát yếu Đối diện với các trưởng lão ấy Tôi nghe như vậy Đối diện với những vị trưởng lão ấy Tôi lãnh thọ như vậy Đây là pháp, đây là luật Đây là lời dạy của vị đạo sư Này các tỉ kheo Các thầy không nên tán tháng Không nên hủy bán lời nói của tỉ kheo ấy Không tán tháng Không hủy bán Mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu Phải được học hỏi kỹ lưỡng Và đem so sánh với kinh Đối chiếu với luật Khi đem so sánh với kinh Đối chiếu với luật Và nếu không phù hợp với kinh Không tương ứng với luật Thời các thầy có thể kết luận Chắc chắn những lời này Không phải là lời của Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác Và các vị trưởng lão ấy Đã thọ giáo sai lầm Và này các tỉ kheo Các thầy hãy từ bỏ chúng Nhưng ở đây Này các tỉ kheo Nếu có tỉ kheo nói như sao Tại trú xứ kia Có nhiều tỉ kheo trưởng lão ở Những vị này là những bậc nghe nhiều Được trao truyền kinh điển Bậc trì pháp, trì luật Trì toát yếu Đối diện các trưởng lão ấy Tôi nghe như vậy Đối diện những trưởng lão ấy Tôi lãnh thọ như vậy Đây là pháp, đây là luật Đây là lời dạy của bậc đạo sư Này các tỉ kheo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 bậc a la hán chánh đẳng giác và tỷ kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh này các tỷ kheo như vậy là đại căn cứ địa thứ ba các thầy cần phải thọ trì nhưng ở đây này các tỷ kheo có tỷ kheo nói như sau tại trú xứ kia có vị trưởng lão vị này là bậc nghe nhiều được trao truyền kinh điển bậc trì pháp trì luật trì toát yếu đối diện vị trưởng lão ấy tôi nghe như vậy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 thời các thầy có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải là lời của Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác và vị ấy đã thọ giáo sai lầm. và này các tỷ kheo, các thầy hãy từ bỏ chúng. Nhưng ở đây, đày các tỷ kheo, có vị tỷ kheo nói như sau: Tại trú xứ kia, có vị trưởng lão, vị này không tán thán, không hủy bán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 như vậy là đại căn cứ địa thứ tư các thầy cần phải thọ trì này các tỷ kheo có bốn đại căn cứ địa này